Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư, nhưng không sáng tác nhạc thời trang, mà theo một khuynh hướng riêng biệt và chúng tôi đã gửi tới quý vị ba trong số những sáng tác đầu tay của nhạc sĩ cung tiến là thu vàng hoài cảm và hương xưa tuần này chúng tôi xin tiếp tục nói về nhà nhạc sĩ đa tài và độc đáo này Năm 1957, Cung Tiến được sang Úc Đài Lợi theo học ngành kinh tế và ở lại đây 6 năm. Trong thời gian này, ông đã tham dự các lớp học về dương cầm, hòa âm, đối điểm và phối khí tại Nhạc viện Sydney. Cũng trong năm 1957 tại Sydney, Cung Tiến sáng đắc bản Lệ Đá Xanh để tặng Phạm Đình Chương. xét về kỹ thuật hay muốn nói cho chính xác hơn là nhạc thuật, thì bản này cao hơn và khó hát hơn những sáng tác trước đó của Cung Tiến. Cung Tiến là một người cầu Tiến và khó tính, khó tính cả với chính mình. Hay yếu tố ấy đã khiến nếp nhạc của ông luôn luôn thay đổi theo chiều hướng đi lên. Sau này, nhìn lại sự nghiệp sáng tác của mình, Cung Tiến đã gọi những ca khúc đầu tay chỉ là những bài tập. Những bài tập ngày càng khó, khó sáng tác và khó hát. Chúng ta có thể nhận ra điều đó nếu lần lượt nghe lại ba bản thu vàng hoài cảm và hương xưa tới bản lệ đá xanh thì không chỉ khó sáng tác khó hát mà còn khó thưởng thức bản này được cung tiến phổ từ bài thơ cùng tựa của thi sĩ thanh tâm tuyền mà người nào không yêu thơ sẽ khó lòng cảm được bài hát nhưng một khi đã cảm được người nghe sẽ đạt tới mức không còn nhận ra đây là nhạc hay thơ thơ hay nhạc Come so on, yeah Thank okay. you. Thank you. Về đoạn, vô, vô quý thính giả vừa thưởng thức bản lệ đá xanh qua tiếng hát Khánh Ly. Đây là ca khúc có nhiều chuyện bên lề. Chẳng hạn sau đó Phạm Đình Chương, người được cung tiến đề tặng bản này, đã mượn câu cuối: đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin ôi những người. Ôi những người khóc lẻ loi một mình Trong các khúc này để làm câu kết Trong bài nửa hồn thương đau của ông Cũng phổ từ thơ thanh tâm tuyển Ngày ấy, nhiều người không hề biết Tới bản lệ đá xanh của Cung Tiến Một số khác biết Như không biết tình bạn giữa hai nhà nhạc sĩ Thì cho rằng Phạm Đình Trương Đã đạo nhạc của Cung Tiến Riêng thích giả của SBS Thì đã được Phượng Hoàng giải thích cách đây mấy năm Và gần đây, chúng tôi cũng đã có dịp Nhắc lại trong chương trình này Thế nhưng vẫn còn một câu hỏi Tại sao Phạm Đình Trương lại phải mượn câu cuối ấy? Chẳng lẽ hai bài thơ nửa hồn thương đau của Thanh Tâm Tuyển Và người đi qua đời tôi của Trần Dạ từ Chưa đủ để nói lên tâm sự sau khi Khánh Ngọc rời bỏ ông hay sao? Riêng chúng tôi thì cho rằng câu trả lời khá đơn giản Đó là lòng trân quý lẫn nhau giữa hai người bạn nhạc sĩ tâm giao Nhạc của Cung Tiến là thơ. Thơ theo nghĩa đen như những bản lệ đá xanh, đôi bờ, nửa hồn thương đau, người đi qua đời tôi, phổ từ thơ thanh tâm tuyển, quang dũng, trần dạ từ Hay thơ theo nghĩa bóng như những lời hát đầy chất thơ của ông. Điển hình là các khúc mắt biết mà sau đây chúng ta mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của anh Ngọc. Cũng cần nói thêm, bản này Cung Tiến đề tặng Jose và chúng ta không được biết nàng là ai. Trước năm 1975, công tiến chỉ du học ở hai nơi, Sydney của Úc và Cambridge của Anh. Như vậy, phải chăng đôi mắt biết ấy là của một người con gái ở tận Nam Bán Cầu, của một bông hồng Anh Quốc, hay chỉ là sản phẩm tuyệt vời của trí tưởng? một mọn mồ nhươn tình sắt tóc ยत्न นี้ชมทานทนหวยเห็น En Trong các năm từ 1970 tới 1973, Cung Tiến được một học bổng của British Council sáng học kinh tế tại Cambridge, Anh Quốc. Tại đây, ông đã tham dự các lớp nhạc học, nhạc sử và nhạc lý hiện đại. Như chúng tôi đã trình bày, Cung Tiến là người cầu tiến và khó tính. Điều này đã được thể hiện qua các sáng tác trong từng giai đoạn của ông. Từ Anh Quốc trở về, Cung Tiến đã mang theo cả cái tinh hoa huyền hoặc chơi vơi vô tận của nhạc giao hưởng Tây Phương. Và kết quả là bản Nguyệt Cầm là ý thơ Xuân Diệu. Từ cổ chí Kim, từ Đông sang Tây, ánh trăng luôn luôn là nguồn cảm hứng hàng đầu cho thi văn nhạc sĩ. Từ đỗ phủ Lý Bạch của Trung Hoa tới hàn mạc tử Xuân Diệu, Huy Cận, Vũ Hoàng Trương của Việt Nam. Từ đoạn khúc Plei De tức Moonlight Sonata, bất hủ của Beethoven ngày trước, cho tới bản Moon River sau này. Có thể nói mà không sợ quá lời. Ánh mắt trời cần cho sự tăng trưởng của hoa lá như thế nào, thì ánh trăng cũng quan trọng với óc sáng tạo của văn nghệ sĩ như thế. Trong có tàng Tân Nhạc Việt Nam, có đến hàng trăm ca khúc viết về trăng. Không ai có đủ tư cách so sánh. Tuy nhiên, riêng với bản Nguyệt Cầm của Cung Tiến, chúng ta có thể xem đó là sự phối hợp tuyệt vời nhất giữa nét nhạc và lời hát. Từ ý của bốn câu thơ Xuân Diệu chăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh, chăng thương, chăng nhớ, hỡi chăng ngần, đàn buồn, đàn chậm, ôi đàn lặng, mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. Cung Tuyến đã triển khai rồi kết hợp với nét nhạc khoan thai, mang đầy âm hưởng cổ điển tây phương của mình, mặt thành nguyệt cầm. Sau này, cũng trong chiều hướng thăng hoa, Cung Tuyến đã chuyển sang viết nhạc không lời. Chúng ta không phải ai cũng đủ trình độ và cảm quan để thưởng thức nhạc không lời. Nhưng chỉ cần nghe lấy ca khúc của Cung Tiến sáng tác trước năm 1975 cũng đã đủ để chúng ta cảm phục, yêu mến và hãnh diện về ông. Sau đây, để kết thúc chương trình nói về Cung Tiến, mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát thái thanh qua bản Nguyệt Cầm, một tác phẩm đề đời của một nhạc sĩ không chuyên mà còn hơn chuyên. Một nhạc sĩ không sáng tác vì sinh kế mà sáng tác vì nghệ thuật. Với cứu cánh là một sự hoàn mỹ, và không phải nhạc sĩ nào cũng có thể cầu vọng. jong kind, jong leid We go. Nog een dichtje koud. Kieft u een chan, chan, je t'n hương, Weet từng lung linh bóng một điểm nào trong trong